Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 3 Bộ truyện Độc Quyền của tác giả Hà Phong Mời các bạn cùng lắng nghe Bà Phượng về nhà thì mọi người đã ăn cơm xong hết rồi Ông Tiến và Dũng đang ngồi uống nước trà Còn Nhung và Hạnh vẫn còn dọn dẹp rửa bát dưới bếp Ông Tiến thấy vợ về muộn thì liền hỏi Bà đi đâu mà về muộn vậy? Bà Phượng nhìn chồng rồi liếc Dũng Tay vuốt ve mái tóc rồi cười lớn Ông không thấy tôi có sự thay đổi nào sao? Đương nhiên là ông Tiến thấy, mái tóc mới trên đầu vợ. Bà làm tóc đấy à? Đúng vậy, tìm mãi mới được cái tiệm ưng ý đấy. Ông thấy có đẹp không? Ờ thì cũng trông đẹp thật, nhưng có vẻ hơi trẻ so với độ tuổi của bà. Ông này, đúng là chẳng biết cái gì cả, đàn bà ai mà chả thích trẻ hơn tuổi thật chứ. Nói rồi bà lại liếc sang dũng, công nhận cái cậu này làm tóc khéo thật, đàn ông đàn an á, và miệng còn dẻo hơn cả đàn bà. Dũng không hiểu ý mẹ và hành động lạ lùng của bà Nhung nghe thấy tiếng mẹ về Liền dọn dẹp xong thì đi lên nhà Thấy mẹ vừa có bộ tóc mới cô khen Ôi chào, mẹ làm tóc đẹp thế Bà Vượng quay ra nói với con gái Đúng vậy, mẹ cũng thấy đẹp nữa Để hôm nào mẹ dẫn hai chị em mày đi đến đấy làm tóc Công nhận, cái cậu đó khéo tay khéo miệng nữa chứ Chỗ nào mà con không biết nhỉ Hiệp đó tên là gì à mẹ Sa như ý Nằm ngay trên đường quốc lộ rẽ vào một đoạn Dũng ngay đến tên salon thì tái mặt Không dám nhìn mẹ nữa Nhung vẫn vô tư nói Vậy hôm nào rảnh mẹ đưa đón con đi nhé Được Ngay ngày mai cũng được Bà Phượng nói xong thì nhìn Dũng Dũng lo lắng không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ nữa Mà cáo tử lên phòng làm việc trước Anh vội vàng gọi cho Giang Nhưng không thấy cậu ta bắt máy Đoán chắc chắn mẹ đã lên đó gặp Giang Và đã làm gì với Giang rồi Anh hiểu tính mẹ mình Những việc mà mẹ muốn làm Là sẽ rất thẳng tay và không hề khoan nhượng Có khi nào bà ấy làm gì Giang rồi không? Dũng lo lắng cho người tình Đi đi lại lại gọi liên tục Nhưng Giang vẫn không bắt máy Anh muốn chạy ra khỏi nhà Để đi đến đấy xem người tình bé nhỏ của mình ra sao rồi Nhưng đi bây giờ chẳng khác nào là thừa nhận Bà Phượng đã biết chuyện của hai người Chính bà đang trêu người Dũng Hay nói đúng hơn là đang cảnh cáo anh rằng Bà đã biết hết mọi chuyện rồi Sáng Dũng dậy sớm cáo có việc gấp ở bệnh viện nên đi sớm Bà Phượng không nói gì nhìn theo bóng dáng xe của con Đến trưa bà tự mình lái xe đến trước cổng bệnh viện của Dũng ngồi chờ Đúng như dự đoán giờ nghỉ trưa chiếc xe ô tô của Dũng từ từ lăn bánh ra khỏi bệnh viện Bà điều khiển xe máy đến chặn trước mũi xe của con trai Dũng thấy mẹ thì vội vã xuống xe hỏi Mẹ sao mẹ lại đến đây Tôi đến đây có việc quan trọng muốn nói với anh đây Cất xe đi rồi đi theo tôi Bà Phượng nhìn con trai, quắc mắt nói như ra lệnh. Dũng biết là bà Phượng đã đoán được mình đi đâu rồi, nên không dám cãi lời. Hơn nữa đây là bệnh viện nơi anh làm việc, anh cũng không muốn mọi người xì dầm bàn tán chuyện gia đình. Anh đành ngoan ngoãn quay xe vào bệnh viện, rồi đi ra ngoài lấy xe máy của mẹ, chở bà đi ra một quán cà phê gần đó để nói chuyện. Bà Phượng nhìn con trai, đăm đăm giận dữ nói: "Còn hãy khai thật cho mẹ biết, giữa hai đứa có chuyện gì rồi phải không?" Lúc này Dũng mới hỏi ngược lại mẹ mình Tại sao mẹ đến tìm Giang? Chuyện này không quan trọng Mẹ muốn biết Có phải con Hạnh đã biết chuyện rồi hay không? Chuyện đó... Bà Phượng không muốn con trối quanh co Liền nói thẳng Mẹ thấy hai đứa mày ngủ riêng Nên đoán chắc chắn con Hạnh biết chuyện đó rồi Mày mau khai thật đi Để có gì mẹ sẽ tính toán cho Thấy mẹ lo lắng cho chuyện của mình Thì Dũng mới khai thật Vâng, lâu chưa Từ cái đêm hôm cô ấy bị tai nạn Bà Phượng nghiến răng, khốn nạn chưa con, tao đã nói với mày rồi, thế mà mày vẫn cố tình qua lại với cái thằng đó. Bây giờ thì sáng mắt ra rồi đấy, rồi cái họa này á tao gánh chứ ai gánh. Trời ơi là trời, sao cái thân tôi nó khổ thế này cơ chứ? Bà Phượng chửi đồng cả lên, Dũng thấy mẹ xúc phạm người yêu mình thì liền bật lại. Mẹ, mẹ không được xúc phạm người ta như vậy, tao nói không đúng sao mà mày còn bênh nó hả? Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi hay sao Mà cứ bám giết lấy cái của nợ đó hả Mẹ chửi giang Chính là đang chửi chính con trai của mẹ đấy Đứa con trai này vốn là mẹ sinh ra Chính mẹ đã tạo ra nó đấy Mẹ còn chửi ai nữa Đủ nghiệt chủng Bà Phượng tức giận định tát con trai một cái Nhưng vẫn kịp dằn mình xuống Vì đây là đang ở nơi công cộng Dũng đỏ mắt nhìn mẹ Căm hờn và oán giận Bà Phượng thấy con tỏ thái độ bên người yêu Mà căm hờn mẹ như vậy Liền phản ứng luôn Mày yêu cái của nợ đó như vậy Thì mày giết mẹ mày đi Chính tao đã tạo ra mày đấy Tao không nên mang mày đến thế giới này đâu Chính tao đã khiến mày khổ sở Vậy thì thôi, tao cũng không muốn sống nữa Bà Phượng biết Dũng vốn là người sống tình cảm Mềm lòng Nên cố tình đòi chết đòi sống Để gây căng thẳng cho anh Buộc anh phải lựa chọn Bà hiểu tính con trai bà Nếu phải chọn mẹ mình với người khác Thì chắc chắn Dũng sẽ chọn bà Bà đứng dậy xách túi định bỏ đi thì Dũng đã kéo bà quay trở lại. Mẹ, con xin mẹ, con không có ý đó. Bà Phượng thấy con trai xuống nước cầu xin mình thì quay lại. Bà cầm lấy tay con trai rồi khóc lóc. Mẹ cũng đâu muốn con phải lâm vào cái hoàn cảnh nghiệt ngã này. Nhìn con như vậy mẹ cũng đau xót lắm chứ. Nhưng mẹ chỉ muốn nhà mình được yên ấm. Mẹ sẽ làm mọi chuyện để bảo vệ cái gia đình này, bảo vệ con. Thế mà con lại nỡ lòng phụ mẹ. Con phá hoại tất cả những gì Mẹ đã xây dựng lên bao lâu này, mẹ chẳng thiết sống nữa, cứ để mẹ chết đi cho xong. Mẹ, con biết lỗi rồi, xin mẹ tha lỗi cho con, con không nên nói với mẹ như vậy. Bà Phượng nhìn đứa con trai do chính mình sinh ra, đang đau khổ khóc lóc thì cũng không kiềm lòng được. Bà rớt nước mắt, nói như van xin. Được rồi, nếu con muốn sống cuộc đời của con thì hãy sinh cho mẹ một đứa cháu. Chỉ cần một đứa con để nối dõi, mẹ sẽ buông con ra, để con muốn làm gì thì làm. Dũng không nói gì ngồi phịch xuống Anh biết chuyện này rất khó Bởi bây giờ Hạnh đã biết chuyện của anh rồi Trước kia cũng từng cố gắng gần gũi vợ Để mong hoàn thành nhiệm vụ của một người chồng Mà không có được Uống hồ bây giờ Hạnh biết chuyện rồi Liệu cô ấy có chấp nhận đồng ý với thỏa thuận này không? Thấy con vẫn trần trừ Không trả lời bà Phượng Bà Phượng lại nói giọng đầy tội nghiệp Dũng à Mẹ xin con Hãy nghĩ cho gia đình Nghĩ cho bố con Giờ vào hoàn cảnh này rồi không ai muốn Con chỉ cần sinh cháu cho mẹ Mẹ chỉ cần một đứa cháu để an ủi lúc tuổi già thôi Mẹ không mong muốn gì hơn nữa Rồi cuộc đời của con Con cứ lựa chọn Mẹ hứa sẽ không can thiệp vào nữa Cuộc đời mẹ coi như kiếp này bỏ rồi Chỉ mong dòng dõi nhà ta Không bị đứt đoạn đến đời con Bà Phượng vừa sụt sùi Vừa nói trong nước mắt Tay thấm nước mắt trông đến là tội Dũng thấy mẹ lau tâm khổ tứ Cho gia đình mình như vậy Cũng không nỡ từ chối nữa, đành hứa Vâng, con sẽ cố gắng Được rồi Chỉ cần nghe xong lời xác nhận của con trai Bà Phượng đứng dậy lau khô nước mắt Rồi chỉnh tệ lại quần áo đầu tóc cho chỉnh chu Dũng chở mẹ đến bệnh viện Rồi vào làm việc tiếp Còn bà Phượng thì yên tâm ra về Tối Dũng cố tình uống mấy lon bia Để lấy khí thế gần gũi vợ Về nhà thấy vợ đã nằm ngủ say rồi Chăn ga gối đệm Hạnh đã lấy sẵn Bỏ xuống sàn cho anh Dũng vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi khoác lên người bộ pyjama trắng nhìn Hạnh ôm gối ngủ anh có chút đắn đo nhưng rồi nhớ đến lời hứa với mẹ từ hồi trưa anh từ từ bỏ lên giường lại gần Hạnh anh nhẹ nhàng kéo chiếc gối ôm trong tay Hạnh ra nhắm mắt cô nghĩ đến đây chính là cơ thể của Giang Hạnh đang ngủ say chợt cảm thấy có bàn tay của ai đó chạm vào mình trong cơn mơ hồ cô hoảng hồn khi nhìn thấy Dũng anh đang làm cái trò gì vậy hả Tránh xa tôi ra Hạnh lấy chăn quấn quanh người mình Rồi ngồi sảnh lên thành giường Dũng vẫn cố tình lao tới Một tay Hạnh ôm gấu chăn Một tay chỉ thẳng vào mặt Dũng cảnh cáo Anh còn dám lại gần tôi Tôi sẽ không để yên đâu Hạnh liên tục ném hai chiếc gối Về phía Dũng Hạnh à anh xin em chúng ta là vợ chồng mà Đừng có nói hai từ vợ chồng thiêng liêng đó ra với tôi Nó đã không còn Từ cái ngày tôi trông thấy anh Làm cái chuyện xấu xa kia rồi Hạnh, anh biết anh có lỗi với em Nhưng mong em hãy hiểu cho anh Chúng ta đã là vợ chồng trên pháp lý Anh không yêu cầu gì cả Chỉ mong em sinh cho anh một đứa con Tự dưng Hạnh nghe thấy Dũng nói chuyện sinh con Thì cười như người sảng Hóa ra anh muốn làm chuyện đó với tôi Là vì muốn tôi sinh con cho anh à Anh đừng có mơ Cuộc đời anh đã đầy bi kịch rồi Anh không nên kéo theo một người khác vào bi kịch của anh nữa Tôi đã lỡ dại xa chân vào Nhưng chắc chắn tôi sẽ không để cho người khác bị anh kéo vào nữa đâu Nhất đã lại là con của tôi Dũng nghe vợ nói thế thì hết hy vọng Bất lực ngồi im Đúng là anh đã quá ích kỷ rồi Anh chưa từng nghĩ Nếu như mình sinh ra một đứa con trong hoàn cảnh này Thì sao Lỡ như nó cũng giống như anh thì sao Và lỡ như nó biết được anh là người như thế này thì sao Dũng một lần nữa bị quay cuồng Bởi những dấu hỏi to đùng trong cuộc đời mình Bà Phượng theo dõi con trai Từ lúc anh đi làm về nhà đến giờ Bà đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh của hai vợ chồng Tất nhiên cuộc cãi vã giữa Hạnh và Dũng khá lớn Nên tiếng nói oang oang Làm bà Phượng nghe hết không sót một chữ nào Như vậy là đã rõ Hạnh không đồng ý có con với Dũng Bà Phượng cũng đoán được tình huống này rồi Nhưng bà vẫn muốn cố gắng thuyết phục Hạnh Dũng đã làm không thành Vậy thì bà phải đích thân ra tay thôi Sáng Dũng ăn xong rồi đi làm trước Hạnh chống tiết nên ở nhà Bà Phượng rủ Hạnh đi chợ nhằm tránh mặt chồng để nói chuyện riêng với con dâu. Hạnh cũng không để tâm lắm nên đồng ý chở bà đi bằng xe máy của mình. Đi đến nửa chừng, bà Phượng ngỏ ý kêu Hạnh vào một quán cà phê uống nước. Hạnh cũng vô tư, đồng ý luôn. Lúc này bà Phượng mới nói, hai đứa lấy nhau cũng lâu rồi, cũng phải mau mau cho mẹ bế cháu đi chứ nhỉ? Hạnh đã hứa với Dũng là sẽ giấu kín chuyện này nên không muốn nói cho bà Phượng biết. Cô tìm đại một lý do để chỉ hoãn việc sinh con. Dạ thưa mẹ, chúng con đang bận quá Nhà cửa thì chưa xong Nên cũng không có đầu óc đâu Mà tính đến chuyện con cái Chuyện nhà cửa cũng gần xong hết rồi Chỉ còn thủ tục tân gia nữa thôi Mà chuyện đó con cũng đừng lo Vì mình thuê nhà hàng làm hết Những việc lặt vặt mẹ với con Nhung sẽ lo Nhiệm vụ của hai đứa bây giờ Là bồi dưỡng rồi sinh con cho mẹ Chứ mẹ cũng già rồi Nhìn người ta có cháu bồng cháu bế mà ham quá Mà bà thông ra Chắc cũng trông mong cháu ngoại lắm nhỉ Tâm lý người già mà Trẻ cậy cha già cậy con Những người làm bố làm mẹ như chúng ta Chả cần gì nữa Chỉ cần cháu con để Huệ vui vẻ Là mãn nguyện lắm rồi Nói thật với con chứ Giờ sức khỏe của các mẹ cũng già yếu lắm rồi Nếu các con có chuyện gì Chắc mẹ và ông bà bên ấy cũng khó mà chịu nổi Bà Phượng nói như vẻ tội nghiệp Bà cố tình kể về tuổi già của những người cao tuổi Nếu như không may Nghe tai tiếng của con Thì sẽ ảnh hưởng xấu đến họ Chiêu này đúng là đánh trúng tâm lý của Hạnh Cô vốn dĩ đang hoang mang về điều này Bố cô thì bệnh cao huyết áp Mẹ cô thì yếu tim Cô sợ ông bà mà biết chuyện vợ chồng cô như thế này Không biết có chịu nổi không nữa Thấy con dâu có vẻ hoang mang Đang lo nghĩ gì đó Bà Phượng đánh tiếp một đòn nữa Bố mẹ bây giờ Chỉ cần nhìn thấy đứa cháu Là mọi bệnh tật khỏe hẳn Nên vợ chồng con nhanh nhanh lên nhé Người ta nói có đứa trẻ con trong nhà Như có thang thuốc bổ cho người già vậy đó Hạnh vẫn còn hoang mang Không biết quyết định thế nào đành bột miệng Vâng, để con tính với anh Dũng ạ Còn tính cái gì nữa chứ Con cái là lộc trời ban Mình là phụ nữ, mình phải chủ động con ạ Vâng, con hiểu rồi Thôi, mình đi chợ đi mẹ Kẻo quá muộn giờ dậy của con À ừ nhỉ, mẹ quên mất à, Thôi ta đi đi con Bà Phượng cười, vồn vã đứng dậy khoác tay con dâu Một cách thân thiết, người ta nhìn vào cứ tưởng đây là hai mẹ con ruột, chứ chẳng phải mẹ chồng nàng dâu. Hạnh tuy hơi gượng gượng nhưng không dám rút tay mình ra khỏi tay mẹ chồng. Vài ngày sau, bà Phượng hỏi mò Dũng xem hai vợ chồng đã có quan hệ chưa. Dũng ngập ngừng thừa nhận giữa hai vợ chồng vẫn ngủ riêng và Hạnh không chấp nhận điều này. Bà Phượng thấy Hạnh tỏ ra quá cứng đầu, liền gặp riêng cô lần nữa để nói thẳng vấn đề. Để người nhà không biết... Bà Phượng ý tứ rủ Hạnh ra quán cà phê gần nhà để nói chuyện cho kín đáo. Lúc này bà Phượng đánh bài ngửa luôn. Chuyện con cái mà chúng ta vừa nói hôm trước, con tính thế nào rồi? Chuyện này mẹ cứ để vợ chồng con tự tính đi ạ. Hạnh vẫn muốn kéo dài thời gian chỉ hoãn, nhưng tại sao con lại không cho chồng quan hệ? Hạnh ngần ngại giây lát rồi quyết định trả lời. Thưa mẹ, con nghĩ chuyện con cái mẹ hãy để tự vợ chồng con quyết định đi ạ. Bà Phượng nghe Hạnh quả quyết như vậy thì gần rọng. Con là con dâu nhà này Thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ sinh con nối dõi Mẹ cưới con về Không phải để làm cảnh Mẹ nói như vậy là có ý gì ạ Con chưa hiểu lắm Bà Phượng cũng không còn kiên nhẫn để giải thích nữa Bà ta lật mặt luôn Không kiêng nể gì nữa Mẹ yêu cầu con Phải mang thai và sinh con ngay trong năm nay Suy nghĩ thật kỹ những lời mẹ nói rồi hãy trả lời Chuyện con cái không thể chỉ hoãn được nữa rồi Hạnh nghĩ về những lời nói như đang đe dọa của mẹ chồng Cô quyết định không thỏa hiệp Con đã suy nghĩ kỹ rồi Con không muốn sinh con với anh Dũng Bà Phượng trợn tròn mắt Con dám ăn nói với như vậy với mẹ hả Con là vợ thằng Dũng Là dâu con cái nhà này Thì phải biết thân biết phận mình phải làm gì Đừng có để mẹ phải nặng lời sẽ không hay ho đâu Con hiểu ý mẹ chứ Hạnh cứng rắn đối đáp Mẹ xin mẹ hãy hiểu cho con Con không thể kéo đứa con của con vào con đường Mà con biết trước sẽ khổ được Con không thể kéo thêm một sinh linh vô tội khác Phải chịu chung số phận với mình Bà Phượng tức giận lắm, nhưng cố dằn xuống nói chuyện với con dâu một lần nữa. Nếu con đã biết chuyện thằng Dũng rồi, thì mẹ cũng nói thẳng luôn. Con hãy biết điều một chút, không phải mẹ bỏ tiền, bỏ của, bỏ công, chạy việc cho con mà không được lợi ích gì đâu. Hạnh đỏ mặt nhìn bà mẹ chồng đang ngồi trước mặt mình, không ngờ cái đám cưới của cô là cả một âm mưu đen tối đằng sau. Hóa ra mẹ biết hết rồi, chính mẹ đã lừa dối con, chính mẹ đã đưa con vào chồng đúng không? Bà Phượng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm trước thái độ gay gắt của Hạnh. Bà chậm rãi nói tiếp. Thì con cứ coi như một cuộc đổi trác đi. Con có công việc, tiền bạc, nhà cao cửa rộng. Thay vào đó, hãy để cho mẹ một đứa cháu. Chỉ cần một đứa cháu thôi cũng được, nhưng nhất định phải là con trai. Hạnh nghe mẹ chồng nói như vậy thì càng ghê tởm với cái tư tưởng lệch lạc và thối nát này. Chỉ vì muốn có một đứa con trai mà bà ta âm mưu cưới vợ cho con để đổi trác, lại còn muốn có con trai nữa mới chịu thật uổng công cho Hạnh từng ngưỡng mộ và tôn trọng cái gia đình, bề ngoài thì trông trí thức, bể thế và hiện đại này. Thế mà trong đầu của họ là một hệ tư tưởng mục rỗng thối nát đến cùng cực, còn không bằng tư tưởng của một kẻ nông dân bình thường như cô. Đã như vậy, Hạnh cũng quyết định chẳng kêng nể gì người mẹ chồng tha hóa này nữa. Mẹ, con xin lỗi mẹ, mẹ càng như vậy thì con càng có lý do để không thể sinh con. Con không muốn đứa con của con lại sống trong một gia đình đầy dối trá và lừa lọc này, Con sẽ ly hôn với anh Dũng ngay lập tức Bà Phượng nghe tới hai từ ly hôn thoát ra từ miệng Hạnh Thì không giữ được bình tĩnh nữa Trong mắt bà Hạnh không đủ tư cách để nói ly hôn Tay trái đập mạnh xuống bàn Tay phải cầm ly nước chặt trong tay Nhìn Hạnh chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống Hãy biết giữ mồm giữ miệng Một khi cô đã nói ra câu đó rồi Thì sẽ không thể nào trở lại được nữa đâu Hạnh nhìn thẳng vào mắt Đối diện với mẹ chồng không một chút sợ hãi Một người con gái ngoan hiền, nhu mì lễ phép Và có phần cam chịu đã biến đâu mất rồi Sự dối trá của cả gia đình bà Phượng Khiến cô không thể đứng im chịu trận Để người khác dày xéo danh dự mình Con cũng không muốn trở lại cái ngôi nhà này nữa Con sẽ dọn ra khỏi nhà mẹ ngay lập tức Hạnh nói xong thì đứng dậy bỏ đi luôn Bà Phượng nắm chặt hai tay Miệng rủi bọt mép Định đứng dậy túm tóc Hạnh Mà cho cô một cái bạt tai dáng trời Nhưng nhìn xung quanh Có rất nhiều người đang ngồi ở đây Bà không dám hành động Nhớ đâu có người quen biết Sẽ xì xào bàn tán không hay về gia đình Với bà thể diện là quan trọng nhất nhịn nhục một chút cũng không sao Hạnh đi lang thang vô định Mãi đến chiều tối mà không biết về đâu Giữa cái thành phố rộng lớn này Nếu lúc này mà được về nhà Thì tốt biết bao Nhưng về nhà bây giờ Sẽ ăn nói sao với bố mẹ mình đây Cô không thể tưởng tượng được Khi bố mẹ biết chuyện sẽ như thế nào Cô không dám nghĩ nữa Chẳng có nơi nào để đi Để trở về nữa rồi Cô ngồi một mình trên hàng ghế đá lạnh lẽo Giữa công viên hoa lệ Mà lòng trống trải vô cùng Trời càng về đêm càng trở lạnh Xương xuống ướt hai bờ vai lạnh buốt Cô chỉ mặc một chiếc áo thu đông mỏng Do lúc đi vào buổi trưa không lạnh lắm Một cơn gió nhẹ thoáng qua Cũng khiến vai cô run lên vì lạnh Cô co do khép mình lại Hai tay vòng vào nhau Ôm lấy cơ thể mình run dày Để tự sưởi ấm cho mình Hai mắt giáo hoảnh Vì những dòng nước mắt rơi Từ chưa đến giờ đã cạn khô Cô nhắm mắt cố không nghĩ đến điều gì nữa Để thả trôi dòng suy nghĩ của mình Bất ngờ có một hơi ấm ở đâu Choàng qua vai cô Hạnh mở mắt quay đầu lại Thì thấy thuyết đang đứng đằng sau cô Khẽ mỉm cười Chiếc áo vest màu đen Vừa được thuyết choàng qua vai Chính hơi ấm của thuyết Còn lưu trên chiếc áo khoác Đã làm ấm cơ thể Hạnh Thuyết Hạnh giao lên khe khẽ Như một phản xạ tự nhiên Khi gặp lại người quen Thuyết vòng qua ghế đá Rồi ngồi xuống bên cạnh Hạnh Sau giờ này Hạnh vẫn chưa về nhà Hạnh cúi đầu cười chua chát Hạnh không còn nhà để về Thực ra Hạnh không cần nói Thuyết cũng đã biết rồi Sau cái lần gặp cô trong đêm tai nạn đó Thuyết luôn dõi theo từng bước đi của Hạnh Chỉ cần thấy cô cần giúp đỡ Là anh sẽ xuất hiện Và hôm nay đây chính là lúc cô đang cần một bàn tay Nếu lấy lúc cô bờ vờ nhất Hạnh có tin mình không? Thuyết bất chợt cầm lấy bàn tay đang run run của hạnh Đôi bàn tay cô lạnh buốt, Cảm giác ngày xưa lại ủa về Ngày ấy Thuyết vẫn hay cầm lấy bàn tay hạnh để ủ ấm Mỗi khi mùa đông đến Bàn tay hạnh lúc nào cũng lạnh như vậy Thật kỳ lạ là đôi bàn tay hạnh Tuy làm việc nhiều Nhưng những ngón tay vẫn rất thon và mịn màng Mấy bà mấy bác thường hay nói đùa Hạnh tuy con nhà nghèo Nhưng có bàn tay ngỏi bút Nên sau này chắc chắn sẽ làm việc cơ quan Chứ không làm việc đồng áng đâu Cô nói đùa đó thế mà đã thành sự thật Cô ngước nhìn anh rồi gật đầu Cũng chẳng hiểu tại sao Khi đang mất niềm tin vào người khác Cô lại dễ dàng tin thuyết như vậy Anh ấy không phải là đàn ông Anh ấy lấy Hạnh chỉ là để che mắt thiên hạ Chính mẹ anh ấy đã thừa nhận với Hạnh Hạnh thật ngu ngốc Đã tin vào những lời nói đường mật của bà ấy Bây giờ không biết phải đối diện ra sao nữa Hạnh không lo cho Hạnh Mà chỉ lo bố mẹ mình Hạnh sợ ông bà sẽ không chịu đựng nổi cú sốc này Thuyết lắng nghe tất cả những điều Hạnh nói. Thực ra những điều này Thuyết đã biết hết rồi. Nhưng cô muốn chính miệng Hạnh nói ra để vơi bớt những nỗi cay đắng trong lòng. Người ta nói, chỉ cần nói ra được thì trong lòng sẽ vơi bớt đi phần nào nỗi buồn. Hạnh cũng đừng quá lo về phần hai bác ở quê. Bố mẹ nào cũng thương con hết. Chỉ cần Hạnh được bình an khỏe mạnh thì chuyện gì cũng có thể làm lại từ đầu. Còn hơn là sau này, ông bà biết được Hạnh đang dối lửa ông bà. Cứ chứng minh cho ông bà biết Hạnh dù tan vỡ hôn nhân Vẫn sống một cách ngoan cường và vui vẻ Hạnh im lặng một lúc Có lẽ Thuyết nói đúng Có lẽ cô quá lo vì những chuyện chưa xảy ra Chỉ cần cô sống tốt Thì chắc chắn bố mẹ sẽ yên lòng Còn hơn là cô cứ trôn vùi cuộc đời mình Trong cái gia đình rách nát ấy Tệ hơn là chấp nhận sinh con cho họ Nếu như cô đã quyết định Ra khỏi cái nhà này rồi Thì phải dũng cảm đứng lên Mà đấu tranh đến cùng Thấy Hạnh có vẻ như đã nghe lời khuyên của mình Thuyết nói tiếp Bây giờ cũng khuya rồi Hạnh ngồi ngoài này sương xuống lạnh lắm Dễ bị cảm lạnh đấy Hạnh nhớ lại cái đêm hôm ấy Cô rùng mình Nhưng bây giờ quả thực cô không biết đi đâu về đâu cả Hạnh nhìn thuyết Rồi lại ngước nhìn ra hồ nước đang gợn sóng kia Trời tối mùa đông Nên rất ít người còn ở lại trong công viên Tất cả vắng lặng và im vang vắc Nếu như không có thuyết Chắc chắn giây phút này sẽ không dám ngồi đây nữa đâu Thuyết dường như đọc được tâm tư của Hạnh Nên đề nghị luôn để thuyết chở hạnh vào khách sạn ngủ tạm qua đêm nay rồi ngày mai tiếp tục tính nhé hạnh ồ lên một tiếng sao mình không nghĩ ra chuyện này nhỉ vào khách sạn đúng rồi có lẽ đầu óc mụ mị vì quá nhiều chuyện khiến cô không còn đủ tỉnh táo nữa may có thuyết khơi thông tâm trí hạnh bất giác nhoẻn miệng cười gật đầu thế cũng được thuyết cũng nhìn hạnh cười trong cái đêm mùa đông lạnh lẽo đó nụ cười hiếm hoi của hai người như đốm lửa nhỏ soi sáng và sưởi ấm cho trái tim hạnh phúc này thật may thuyết chở hạnh đến một khách sạn gần đó hạnh vào nghỉ ngơi đi thuyết mở cửa xe đưa hạnh xuống rồi nói hạnh đứng trước mặt thuyết cúi đầu có chút lưu luyến ừ vậy thôi hạnh vào trước nha cảm ơn thuyết nhiều thuyết đứng nhìn cho đến khi hạnh bước vào sảnh khách sạn lấy chìa khóa của cô nhân viên rồi đi lên tầng mới thôi hạnh ít khi vào khách sạn trừ những lần đi nghỉ mát với cơ quan cô không thích cái mùi phòng khách sạn dù trong đó rất nhiều tiện nghi đầy đủ cô thích ở nhà hơn nhưng bây giờ thì Hạnh bước vào trong phòng, ngồi một mình trên giường, nhìn xung quanh vẫn thấy cô đơn quá. Lúc nãy còn có tuyết, cô còn cảm thấy đỡ hiu quạnh. Giờ anh đi rồi, chỉ còn một mình cô ở lại, bỗng thấy mình chới với giữa dòng. Nhìn đâu cũng là những khoảng mênh mông rượu vợi. Không muốn mình suy nghĩ quá mông lung nữa, cô đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sơ qua, rồi mặc bộ đồ ngủ của khách sạn đã được chuẩn bị cho. Nằm trên giường rồi, nhưng vẫn không thể nào chợp mắt, nước mắt lại ứa ra vì những suy nghĩ mờ mịt trong tương lai. Không nên bám víu Cô tủi phận và đắng cay cho cuộc đời mình Bỗng có tiếng chuông tin nhắn reo lên Hạnh cầm điện thoại Thì thấy tin nhắn của Thuyết vừa được gửi đến Hạnh còn thức không Hạnh nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm Tự dưng không biết mình nghĩ gì Mà nhắn lại với Thuyết luôn Hạnh chưa ngủ Thuyết đang ở dưới khách sạn Hạnh xuống đây một lát được không Hạnh như thể bị ai đó sai khiến Cô đồng ý luôn rồi cầm điện thoại Chạy xuống sảnh khách sạn tìm Thuyết Thuyết đang đứng chờ cô Trên tay là một bịch đồ được bọc cẩn thận. Thấy Hạnh xuống, Thuyết cười đưa bịch đồ ăn ra trước mặt Hạnh. Hạnh chưa ăn gì phải không? Hạnh nhìn Thuyết bật cười. Bây giờ cô mới nhớ đến cái bụng đang đói meo của mình, rồi chẳng chút giấu giếm gật đầu thừa nhận. Biết ngay mà, Thuyết mua cháo lươn cho Hạnh đây, Hạnh ăn đi cho nóng. Hạnh hơi ngỡ ngàng khi Thuyết nhắc đến món cháo lươn. Đúng là cô rất thích món ăn này từ ngày còn nhỏ. Nhưng mỗi lần ốm mới được mẹ nấu cho ăn. Không biết tình cờ hay cố ý mà Thuyết lại biết được Hạnh thích món ăn này. Thấy Hạnh biểu cảm bất ngờ, nhìn chằm chằm vào bịch đồ ăn của mình, Thuyết nói, cháu lươn phải ăn nóng mới ngon, không sẽ tanh lắm đấy. Hạnh khẽ nhuền miệng cười, nhưng nước mắt rưng rưng. Hóa ra trong lúc hỗn cùng, đau khổ nhất, người quan tâm giúp đỡ cô lại là một người dưng chứ không phải người chồng, mà cô đã hết lòng yêu thương và tôn thờ. Cả những con người mà cô từng coi là gia đình thứ hai của mình nữa. Không một ai quan tâm cô đi đâu, làm gì, không một cuộc điện thoại, Hay một dòng tin nhắn hỏi han. Thiết có thể nhìn ra sự xúc động này của Hạnh Trong lòng anh cũng đang run rẩy. Anh muốn ôm người con gái này vào trong lòng mình Để an ủi và trở tre Nhưng hoàn cảnh của anh Chỉ có thể đứng từ xa Mà dõi theo cô Bây giờ được đứng trước mặt cô mà quan tâm thôi Cũng đã là một ân huệ rồi Hạnh lên phòng mà ăn đi Rồi nghỉ ngơi cho sớm Trời lạnh rồi, nhớ giữ ấm người Nhất là đôi chân, Kẻo ốm thì khổ thân Lời dặn dò của Thuyết khiến Hạnh như cảm giác thân quen lắm. Ừ, cảm ơn Thuyết. Hạnh cố gằn lòng mình lại để cái giọng trong cổ họng không phải rung lên nghẹn nghẹn. Cô không dám nhìn Thuyết nữa vì giọt nước mắt đã rơi khỏi khóe mi cô rồi. Cô vội vàng quay lưng trở lên phòng. Như lần trước, Thuyết cũng chở cho bóng lưng Hạnh khuất ra rồi anh mới chịu ra về. Hạnh nhìn bát cháo lươn còn nóng hôi hổi, được bọc cẩn thận trong một hộp kín cách nhiệt mà lòng dưng dứt. Cô không biết cái cảm giác đang trong lòng mình Là cảm giác gì nữa Chỉ cảm thấy là nó đang cuộn trào hừng hực trong người cô Nước mắt cũng trào dâng theo Cô lấy muỗng đã được bỏ sẵn trong túi Vừa hớt lớp cháo lươn bên trên Vừa thổi vừa ăn vừa khóc Đúng là cô đói quá Nên đầu óc cũng trống rỗng mê man rồi Đến khi được miếng cháo nóng vào người rồi Tinh thần cũng dễ chịu hơn Bao nhiêu ký ức xưa cũ đẹp đẽ ùa về Cánh đồng, trường học, bố mẹ, các em Và những người bạn xưa cũ Hạnh ăn hết một tô cháo to Rồi lên giường nằm Có vẻ như mấy thứ gia vị ấm nóng trong bát cháo Khiến con người cô cũng được ấm lên Cuối cùng cô cũng chìm được vào giấc ngủ Thuyết về nhà định bụng gọi cho Hạnh Nhưng anh không muốn cô lại bận tâm suy nghĩ về mình Nên không dám gọi nữa Anh chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại Tấm hình cô học sinh cấp 2 ngày nào Mặc áo đuôi tôm, quần thụng Với hai bím tóc thắt hai bên Và chiếc răng khỉnh duyên dáng Đang ôm chiếc cặp sách Đứng dựa dưới gốc cây bàng cười duyên ráng Tấm hình này đã theo tuyết Từ hơn 10 năm nay rồi Cả trong những lúc thập tử nhất sinh Anh cũng mang nó kể bên cứ mỗi lần nhớ đến Hạnh Anh lại mang tấm hình ra để ngắm Anh luôn luôn mang theo nó bên mình Và coi nó là Hạnh cũng đang đồng hành cùng anh Trên quãng đời của mình Tối, ông Tiến không thấy con dâu Về nhà ăn cơm Thì hỏi Dũng Con về rồi mà vợ con đâu Dũng giật mình khi bố hỏi về vợ Anh không biết trả lời sao Bởi chính anh cũng không biết Hạnh đã đi đâu Bà Phượng thấy thế liền xen vào nói đỡ cho con À tôi quên mất Con Hạnh nó có việc phải về quê rồi Hình như là bà con họ hàng ở trong đó Dòng họ ở nhà nó bị mất đột ngột Hồi trưa nó có về qua nhà báo với tôi rồi Mà tôi quên nói với ông đấy Dũng thấy mẹ nói thế thì nhìn bà Bà Phượng háy mắt ra hiệu cho con không được nói gì Thêm nữa kẻo lộ chuyện Ông tiến thấy thế liền nói với con trai Sao con không đưa vợ về quê Nhà bên đấy có tang cớ Thì mình cũng phải về cho phải đạo chứ Bà Phượng biết con trai không biết cách đối đáp thế nào cho hợp tình hợp lý Nên liền nói thay Ôi dạo ơi Họ hàng xa mấy đời rồi Con Hạnh về là được rồi Ông cũng biết thằng Dũng nhà mình là bác sĩ Bận suốt chứ có được thong rong mà nghỉ ngơi như người ta đâu Chắc người ta cũng hiểu thôi Với lại tôi cũng có gửi tiền phúng điếu Với làm câu đối cho người ta rồi Nhưng dù sao thì vợ chồng nó cũng mới lấy nhau chưa đầy năm Đi đâu cũng phải có vợ có chồng Giờ để một mình con hạnh về như vậy. Bà Phượng cắt ngang lời chồng. Ôi mấy cái chuyện ma chay cưới hỏi này cứ để mẹ con tôi lo cho. Ông thấy đấy, bao nhiêu năm nay tôi có để gia đình này mất mặt bao giờ đâu. Đối nội đối ngoại tôi chả thấy ông làm chọn tất cả con gì. Ông xem, tôi có bao giờ để ai phải chê trách lời nào không? Ông Tiến thấy vợ nói vậy thì thôi không nói thêm gì nữa. Bởi ông cũng phải công nhận là bà Phượng rất biết vun vén gia đình. Bao nhiêu năm làm vợ chồng Bà Phượng rất được lòng cả hai bên nội ngoại Chưa hề xảy ra mâu thuẫn gì Ngay cả cách đối xử với con dâu Cũng rất là hòa thuận Hàng xóm láng giềng còn khen nữa cơ mà Mấy ai có tư tưởng tiến bộ như bà Phượng đâu Dũng thấy bà Phượng nói chuyện Một cách trơn tru Thì biết mẹ mình đã chuẩn bị trước mọi chuyện rồi Anh lo lắng tìm gặp riêng mẹ hỏi Mẹ, có phải mẹ đã nói gì với Hạnh phải không? Bà Phượng thở dài não nề Kể lại toàn bộ sự thật Cuộc nói chuyện giữa Hạnh và bà cho Dũng nghe Mẹ cũng không ngờ. Con Hạnh nó cứng đầu cứng cổ như vậy Biết trước mẹ không cưới nó về rồi Dũng bất ngờ banh vợ Mẹ, mẹ cũng phải hiểu cho cô ấy Chuyện như thế làm sao mà có thể chấp nhận được Bà Phượng nhìn con trai tức giận Mẹ bỏ ra bao nhiêu tiền của công sức Để cưới nó cho con Đâu phải công công Mẹ, nhưng mà không nhân nhị gì cả Con lên phòng đi ngủ đi Để chuyện này mẹ tính cho Bà Phượng đuổi con trai lên phòng Dũng biết tính mẹ nên không dám can dự vào nữa Mà lặng lẽ quay đi Nhìn tấm ảnh cưới trên tường mà không thấy vợ đâu Dũng cũng có chút cảm giác tội lỗi với Hạnh Cô ấy không có họ hàng ở trên thành phố này Thì đi đâu giờ này được chứ Nghĩ ngợi một lúc Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho vợ Nhưng điện thoại không bắt máy Anh gọi vài ba cuộc gọi điện nữa Cũng không ai trả lời Dũng chợt nhớ đến cái đêm Hạnh gặp tai nạn Tự dưng anh dùng mình nghĩ đến điều xấu đã xảy ra với Hạnh Anh sợ Hạnh vì giận quá Mà nghĩ quẩn Hoặc xảy ra điều gì đó rồi Dù anh không yêu Hạnh, nhưng anh rất tôn trọng cô. Người phụ nữ luôn luôn có ý thức làm tròn bổn phận của một người vợ, dù anh chưa từng là một người chồng đúng nghĩa. Sáng, Hạnh dậy sớm thu dọn đồ đạc, rồi trả phòng về nhà để sửa soạn đi làm. Bà Phượng đoán biết cô sẽ trở về nhà mình, nên đã chạy ra cổng cách nhà một đoạn, chờ nàng dâu dẫn ở đó. Bà không muốn chồng mình biết được sự thật. Hôm qua đã lỡ nói dối Hạnh về quê rồi, nên hôm nay sáng ra lỡ như ông Tiến gặp Hạnh trước thì mọi việc bại lộ. Chính vì vậy nên bà Phượng phải đi trước một bước Vừa thấy bóng dáng Hạnh Bà đã chạy lên rồi kéo cô ra một chỗ khác Mẹ cần nói chuyện với con Hạnh có chút bất ngờ khi thấy mẹ chồng Đột nhiên lại ra tận cửa để chờ đón mình Vâng, mẹ có gì cứ nói đi à Mẹ muốn con giữ kín chuyện này Với bố con và cả con Nhung Tất nhiên là với tất cả mọi người nữa Hôm qua mẹ đã nói là con về quê Vì có họ hàng mất đột ngột Nếu con đã về nhà này rồi Thì hãy cứ nói như vậy nếu bố con hỏi đến Hạnh nghe những âm mưu toan tính của bà Phượng Trong lòng có chút khinh bỉ Người đàn bà này còn nghĩ ra những trò gì nữa đây Liệu từ trước đến giờ trong miệng bà Thốt ra có câu nói nào là thật hay không Thấy Hạnh trần trừ không nói gì Bà Phượng sốt ruột Còn có nghe mẹ nói gì không vậy Vâng Con sẽ làm theo những điều mẹ nói Giờ con xin phép vào trước để chuẩn bị đi làm Nói rồi Hạnh quay lưng bước đi vào trong nhà Bà Phượng nhìn theo bóng Hạnh Có một chút hối hận Không ngờ bà lại nhìn nhầm về con người của Hạnh rồi Cô không dễ điều khiển như bà tưởng Hạnh giữ lời với mẹ chồng Cô vào chào bố chồng rồi nói dối là mình về quê gấp quá Nên không kịp xin phép bố chồng Ông Tiến thấy vẻ mặt con dâu Mệt mỏi quá thì nói Nhà có việc thì con cứ ở dưới đấy Một hôm vài hôm hãnh về Dạ cũng xong việc rồi bố ạ Thôi con xin phép bố lên phòng chuẩn bị đi làm ạ Hạnh cố tình lảng tránh Cô không quen nói dối Cô sợ ánh mắt người khác nhìn mình xăm soi Cô sợ chính bản thân mình Cũng trở thành kẻ dối trá như mẹ chồng và chồng mình Ông Tiến thấy con dâu vừa mới từ quê lên Đi lại đường xa mệt mỏi Lại còn gặp chuyện tang ra Nên không hỏi han gì nữa Ừ vậy con đi đi Hạnh cúi đầu chào bố chồng một lần nữa Rồi quay lên phòng không dám ngoảnh đầu lại Bà Phượng ngồi nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra Với gia đình bà Trong những ngày qua Thấy Hạnh vẫn còn chút nhún nhường nghe lời mình Bà quyết định nói chuyện với con dâu lần nữa Còn nước còn tát Dù thế nào Bà vẫn muốn cứu vớt danh dự gia đình bà, và nhất là phải có một đứa cháu nối dõi. Bà cố tình đến trường con dâu đang dạy, để tìm một quán cà phê gần đó ngồi chờ. Hạnh dạy tiết cuối, nên sau khi học sinh ra về hết, mới thấy cô dắt xe đi bộ từ cổng trường ra. Bà Phượng đã ngồi chờ cô từ lâu. Bà quan sát từng giáo viên đi ra từ cổng, nên không khó khi phát hiện ra con dâu. Chờ con dâu đi cách xa cổng trường một đoạn, bà mới đi ra chặn trước đầu xe con dâu. Hạnh giật mình khi thấy mẹ chồng đến tận trường tìm mình Mẹ, mẹ đến đây làm gì? Mẹ muốn nói chuyện với con Cả bà Phượng và Hạnh Đều nhìn quanh quẩn Như lo sợ ai đó phát hiện ra chuyện nhà mình Con đi theo mẹ Bà Phượng nói rồi quay lưng đi trước Hạnh cũng dắt xe đi theo sau bà vào quán cà phê Mà bà đang ngồi chờ sẵn hồi nãy Con ngồi xuống đi Bà Phượng chỉ vào chiếc ghế đối diện Kêu Hạnh ngồi xuống Mẹ còn chuyện gì muốn nói với con sao? Bà Phượng xuống nước dỗ dành Trước hết là mẹ cũng xin lỗi con Hôm qua vì nóng tính nên đã nói những lời không phải Mong con bỏ qua cho mẹ Hạnh thấy bà Phượng bất ngờ hạ mình xin lỗi thì cũng hơi nghi ngờ Từ khi biết bà âm mưu cưới mình để che mắt thiên hạ cho con trai Thì Hạnh đã hoàn toàn mất niềm tin vào bà Phượng rồi Cho nên bây giờ bất cứ lời nói nào thốt ra từ miệng bà Cô cũng không tin nữa Hạnh nói một cách khách sáo Mẹ không cần xin lỗi con đâu ạ Con hiểu ý mẹ mà Bà Phượng vẫn dịu giọng xuống nước dỗ dành tiếp Mẹ biết Con là đứa hiền lành tử tế Và sống biết trước biết sau Chuyện coi như cũng đã rồi Giờ con cũng đã lấy chồng Mẹ biết tuy hai đứa chưa xảy ra chuyện quan hệ vợ chồng Con có ly hôn với thằng Dũng Thì cũng mang tiếng là một đời chồng Thôi thì đã chót rồi con làm luôn đi Chỉ cần con sinh cho mẹ một đứa cháu trai nối dõi Mẹ sẽ đưa cho con đứng tên một mảnh đất Đây là tài sản mẹ cho riêng con Còn cháu trai của mẹ đương nhiên sẽ là người thừa kế tất cả tài sản mà gia đình mẹ để lại. Con đừng lo con trai con thiệt thòi gì cả. Mẹ phải lo tất cả cho nó. Con không phải lo. Chỉ cần con đẻ cho mẹ đứa cháu trai khỏe mạnh là được rồi. Sau đó hai đứa muốn ly hôn thì ly hôn. Mẹ không cấm cản. Nghe mẹ chồng đưa ra những điều kiện có vẻ hấp dẫn như vậy. Hạnh cười nhạt cho cái sự tính toán rất là chi ly và cặn kẽ của mẹ chồng. Nếu như là một người phụ nữ nghèo khổ khác thì đây đúng là một món hời. Nhưng với Hạnh ấy, thì không Nhà Hạnh cũng không đến nỗi thiếu thốn đến mức Phải bán con mình đi để kiếm lợi Càng nghe bà Phượng phân tích Hạnh càng cảm thấy bộ mặt thật của bà Tất cả chỉ phục vụ lợi ích cá nhân của gia đình bà mà thôi Hạnh không suy nghĩ gì nhiều Mà nói một cách cường quyết Mẹ Con rất xin lỗi mẹ Vì không thể làm theo ý mẹ được Con sẽ viết đơn ly hôn với anh Dũng ngay Bà Phượng hết lời dỗ ngon dỗ ngọt Thuyết phục mãi không được cô con dâu quý hóa Thì điên máu trở mặt Được, nếu cô đã quyết định ly hôn với con trai tôi Thì hãy trả hết những gì của gia đình tôi đã cho cô ra đây Câu nói tuyệt tình của bà Phượng Như nhát dao trí mạng Cắt đứt mọi sự tôn trọng nể nang còn sót lại của Hạnh Đối với gia đình chồng Vậy mẹ cũng trả lại danh dự cho con Bà Phượng nghe thấy con dâu nói vậy thì bật cười ha ha Danh dự ư? Danh dự của một cô gái quê thì đáng giá bao nhiêu? Tôi nói cho cô biết Cô tù chín kia mới được lọt vào gia đình hào môn nhà chúng tôi mà không biết hưởng. Vậy thì cô ấy cũng đừng có trách tôi cạn tình. Mẹ, con không ngờ mẹ lại có thể thốt ra những lời nói đó. Mẹ tưởng chỉ có con trai mẹ mới có danh dự hay sao? Mẹ tưởng những người nghèo như con thì không có danh dự để mất sao? Mẹ tưởng mẹ có chút tiền, có chút địa vị là có thể mua đứt được danh dự của người khác? Vậy thì mẹ nhầm to rồi. Nếu mẹ coi trọng danh dự của gia đình mẹ như vậy thì con sẽ cho cả xã hội này cùng biết. Cái danh dự của gia đình mẹ nó to cỡ nào. Dù sao thì con cũng chẳng còn gì để mất. Bà Phượng dương mắt nhìn Hạnh kinh ngạc. Bà không ngờ Hạnh lại có thể thốt ra những lời đanh thép như vậy. Đúng là bà đã đánh giá thấp đứa con dâu này thật. Danh dự nhà bà chính là điểm yếu của bà. Bà làm tất cả những việc hạ tiện nhất cũng chỉ vì giữ danh dự cái gia đình này. Bà không thể để tay Hạnh phá hủy nó được. Bà Phượng cố dằn lòng lại. Đã trải qua gần hết cuộc đời mình đấu đá với biết bao nhiêu chuyện. Đương nhiên bà không phải là người hồ đồ để trong giây lát sô đổ tất cả những gì mình đã gây dựng nên. Đương nhiên bà hiểu nếu chuyện này vỡ lở thì gia đình mình chắc chắn sẽ gặp sóng gió. Còn chuyện hạnh bị ra sao bà không quan tâm. Bà Phượng cố dằn lòng lại. Đã trải qua gần hết cuộc đời mình đấu đá với biết bao nhiêu chuyện. Đương nhiên bà không phải là người hồ đồ. Để trong giây lát sô đổ tất cả những gì mình đã gây dựng nên Đương nhiên bà hiểu Nếu chuyện này vỡ lở ra Thì gia đình bà chắc chắn sẽ gặp sóng gió Còn chuyện hạnh bị ra sao Bà không quan tâm Sau giây phút cố dằn lòng về cơn giận dữ Bà Phượng hạ giọng thương lượng lại lần nữa Dù sao mẹ cũng mong Con hãy suy nghĩ lại một lần nữa Rồi hãy trả lời Coi như mẹ rút lại câu nói vừa rồi Con hãy suy nghĩ thật kỹ Cơ hội sẽ không có lần thứ hai đâu Hạnh không cần suy nghĩ mà nói luôn Dạ thưa mẹ Con cũng không cần suy nghĩ nữa đâu ạ Con đã chắc chắn quyết định như vậy rồi Ngày mai con sẽ gặp anh Dũng để nói chuyện ly hôn Nếu anh ấy không thuận tình Con cũng sẽ tự làm đơn ly hôn đơn phương Gửi lên phường Con chào mẹ con phải đi trước Hạnh lễ phép đứng dậy Rồi cúi đầu chào bà mẹ chồng mình Bà Phượng tức đến tím mặt mà không thể làm gì được Con ngựa này quá bất kham Bà buộc phải tính đường khác Không thể thỏa hiệp được nữa rồi Lại nói về Giang Sau cái hôm bị bà mẹ chồng hở đến cảnh cáo Cậu giận lây sang người yêu nên tắt máy không liên lạc với Dũng Bà Phượng đoán chắc chắn Giang và Dũng sẽ liên lạc lại với nhau Nên ngay trưa hôm đó Đã đến đón đường con trai Sáng sớm hôm đó Bà đã cho người đến tận salon tóc của Giang Ném mắm tôm và thùng sơn vào cửa hàng Mấy cô nhân viên vừa đến đã gặp ngay cảnh này Nên sợ hãi báo với Giang Giang biết đó là do bà Phượng làm Mấy cô kêu Giang lên báo công an Nhưng Giang không dám báo Thành ra cả ngày hôm đó gia lâm của Giang phải đóng cửa Dọn dẹp nguyên một ngày mà vẫn không hết mùi Thành ra khách khứa họ cũng không dám làm nữa Dường như vẫn chưa đủ để trừng trị cậu chàng này Nên cũng ngay trong chiều hôm đó Bà sai người đến tận phòng trọ Giang chờ sẵn Lúc Giang về gần đến nơi Thì thấy có hai người đàn ông đi xe Exciter Hổ báo đứng trước cửa phòng trọ Các anh là ai? Giang lập cập Khi nhìn thấy hai người đàn ông bạm trợn đứng trước mặt mình Vào nhà rồi nói chuyện Một người đàn ông liền lên tiếng trước Giang vẫn đứng im không chịu lấy chìa khóa Nếu các anh không đi ra khỏi đây Tôi sẽ la lên đấy Thì mày cứ la lên đi xem là ai đến cứu mày Một gã đàn ông lấp ló con dao găm đằng sau túi Cố tình để Giang nhìn thấy Giang biết giờ này xóm trọ của cậu không có người Đa phần trong số họ là công nhân tăng ca đêm Một vài cô gái làm ngành thì đã đi từ tối Thấy con dao lấp ló trong tay gã đàn ông bạm trợn. Giang sợ hãi không dám chống cự Biết điều thì mở cửa ra. Giang thầm suy đoán. Hai người họ chắc chắn không dám giết mình đâu. Bởi vì nếu họ muốn như vậy. Thì ngay từ bây giờ. Không có ai họ đã đâm cậu một nhát. Rồi bỏ trốn rồi. Cần gì phải vào trong phòng. Cậu run run cầm chùm chìa khóa trên tay. Những chiếc chìa khóa va vào nhau loảng xoảng Một tên sốt ruột đe dọa. Cánh cửa phòng vừa mở. Hai gã đàn ông đã kéo Giang lọt vào Rồi khép ngay cửa lại Ta cảnh cáo mày tránh xa bác sĩ Dũng ra Tốt nhất là dọn đi khỏi đây ngay trong đêm Là bà ta đã sai các người đến đây phải không? Mày không cần biết là ai Mày chỉ cần biết thân biết phận Làm cho xong cái việc của mày đi Nếu tôi không làm thì sao? Một tên nhìn gương mặt căng căng của Giang cười khẩy Cái thằng này Mày cũng gan đấy nhỉ? Nói xong Anh ta túm tóc Giang quật xuống Rồi lấy chiếc kéo trên bàn trang điểm của cậu Cắt phăng đi một chùm tóc Hành động quá nhanh Khiến Giang không kịp trở tay Đây là lần đầu cảnh cáo của tao Anh ta giơ chùm tóc của Giang lên Rồi thổi phù Thả bay xuống đất Tên kia thấy vậy thì phấn khích Cầm con dao đưa lên trước mặt Giang Nếu còn lần sau ấy Thì mày không giữ được gương mặt xinh đẹp này nữa đâu Anh ta ngoe ngoẩy con dao Rồi dí lên má Giang đe dọa Giang sợ hãi lắp bắp không nói lên lời Mặt tái xanh, những người như cậu rất coi trọng nhan sắc, có khi còn hơn cả mạng sống nữa. Hai tên Giang Hồ cũng được nhìn thấy sự sợ hãi khiếp vía của Giang nên chọc tiếp. Một tên buông Giang ra, đẩy anh xuống giường cười nham nhở. Tao cảnh cáo mày đừng có đùa với lửa, có ngày chết cháy đấy. Nói xong, hai tên rủ nhau quay đi, bọn hắn còn không quên đá tung cánh cửa phòng của Giang để cảnh cáo lần cuối. Giang vừa cam phẫn vừa nhục nhã nhưng bất lực không dám làm gì, chiếc điện thoại trong túi của cậu rung lên, cậu nhìn thấy tên Dũng hiện lên trên màn hình, cơn giận dữ lại càng dâng lên tột cùng, cậu cầm chiếc điện thoại ném văng ra cửa rồi vỡ tan tành. Dũng gọi điện cho Giang không được, vài ngày sau anh đến tận salon tóc của Giang tìm, trong lúc tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa, salon đã đóng cửa, anh đứng ở đó một lúc gọi điện cho Giang, vẫn là số máy không liên lạc được, được một lúc bỗng thấy Xuân nhân viên của Giang đi đâu đó về dũng vội vàng gọi cô lại hỏi thăm xuân sao salon lại đóng cửa vậy anh dũng không biết gì sao xuân ngạc nhiên hỏi lại dũng vì cô biết mối quan hệ giữa giang và dũng khá thân thiết cô cứ tưởng việc này dũng biết rồi chứ dũng nghe thấy xuân nói vậy càng sốt ruột hơn đã có chuyện gì xảy ra xuân thấy dũng không biết thật thì thở dài kể tuần trước không biết có ai đó thủ hẳn cá nhân gì mà ném sơn với mắm tôm vào salon Lúc bọn em đến thì thấy cửa hàng bị tạt đầy sơn và sặc sụa mùi mắm tôm hôi dình. Người quanh đây nói là sáng sớm, có hai kẻ đi xe máy, bịt mắt ném mắm tôm vào sơn rồi chạy luôn. Người ta có kêu lên nhưng mà không ai dám đuổi theo. Em có nói với anh Giang báo công an nhưng mà anh ấy không chịu. Ngày hôm sau thì ảnh nhắn tin nói với bọn em rằng Gia Long sẽ đóng cửa, kêu tụi em đi tìm việc khác mà làm. Sau đó thì không thấy anh ấy liên lạc nữa. Xuân nói với vẻ mặt không thể thất vọng hơn nữa. Thời buổi khó khăn này kiếm đâu được công việc, mà lại bị nghỉ việc giữa chừng thế này. Dũng nghe Xuân kể lại, anh đã lờ mờ đoán ra được sự việc rồi. Cảm ơn Xuân đã nói cho tôi biết sự việc. Dũng nói rồi vội vã lấy xe chạy thẳng đến phòng trọ của Giang tìm cậu. Nhưng đến nơi, đã thấy cánh cửa đóng im im. Khu trọ lưa thưa chỉ còn vài người đang nấu cơm. Dũng hay đến đây nên cũng có một số người biết anh. Dũng đi đến hỏi một người phụ nữ đang phơi đồ. Chị cho em hỏi Giang đi đâu rồi ạ? Cậu Giang cậu ấy trả phòng rồi, anh không biết sao? Trả phòng ư? Lâu chưa ạ? Khoảng 5 ngày rồi. Dũng nghe chị cùng xóm trọ với Giang nói như vậy, thì đứng chưng hửng Anh nghĩ tới việc tự dưng sa lông bị tạt mắm tôm và sơn. Bây giờ Giang lại bỏ đi không nói một lời từ biệt. Sầu chuỗi lại với những sự việc hôm trước. Anh nghĩ chính đích thân bà Phượng đến tận cổng bệnh viện, chờ gặp anh để nói chuyện, bắt anh phải cắt đứt mối quan hệ giữa anh và Giang. Dũng đoán chắc chắn chuyện này là do mẹ mình làm. Anh tím mặt đầy giận dữ Phải tìm mẹ để hỏi cho rõ ràng Vừa xong giờ làm việc Dũng đã chạy về nhà ngay để tìm bà Phượng Bà Phượng đang nấu cơm Ông Tiến đã đi sang hàng xóm chơi Thấy con trai về sớm hơn mọi ngày Bà Phượng vừa nhặt sau vừa hỏi Sao hôm nay về sớm vậy? Dũng hẳn học nhìn mẹ Mẹ lên phòng con đi Con có chuyện muốn nói Có chuyện gì thì nói ngay đây đi Chuyện này rất quan trọng Có liên quan đến Giang Bà Phượng nghe nhắc đến tên Giang Liền ngẩng mặt lên nhìn con đầy tức giận Dũng cũng không màng đến thái độ của mẹ Mà đi lên phòng mình trước Đương nhiên bà Phượng cũng đoán ra việc Dũng đã phát hiện ra Chuyện bà đến gặp Giang rồi Bà để rổ rau sang một bên rồi đi lên phòng con trai Dũng cởi áo khoác ngoài Trong người vẫn còn bừng bừng cơn giận dữ với mẹ Thấy mẹ mở cửa đi vào Anh nói luôn Mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy với Giang Tao đã làm gì nó Mẹ làm gì chính mẹ là người rõ nhất Bà Phượng hử một tiếng Rồi thì sao? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Tại sao mẹ cứ xen vào cuộc đời của con? Tại sao mẹ cứ quyết định mà không nói với con? Tại sao? Tại sao vậy hả mẹ? Bà Phượng đang tức với con dâu vì không thể thuyết phục được hạnh. Giờ lại đến con trai trách móc. Bà cũng không giữ được bình tĩnh nữa mà đứng phát dậy chửi thẳng. Tại sao à? Tại mày chứ ai? Nếu không phải mày á thì việc gì tao phải khổ công lăn lộn đi thu xếp hết việc này đến việc khác. Đầu óc lúc nào cũng phải căng lên. Để tìm cách này cách kia giấu sự thật cho mày Tất cả là vì mày đấy Mày tưởng tao sướng lắm hả Cả cuộc đời tao vật lộn lo cho cái gia đình này Mày tưởng tao làm cho tao sao Được rồi Từ nay ấy, tao sẽ không thèm xen vào chuyện của mày nữa Mày tự lo lấy cái thân mày đi Tao cũng mệt mỏi lắm rồi Bà Phượng quát ẩm lên rồi đứng dậy Mở cửa định đi ra khỏi phòng Thì bất ngờ gặp chồng cũng vừa đi tới Ông Tiến mới về đến nhà Thì thấy cãi nhau ẩm ĩ trên tầng hai ông tưởng có chuyện gì liền chạy lên xem thấy vợ vừa khóc vừa phừng phừng tức giận chạy ra khỏi phòng con trai ông tiến lo lắng hỏi hai mẹ con cãi nhau à có chuyện gì thì từ từ nói chuyện chứ thấy vợ chỉ khóc ấm ức mà không nói ông tiến mắng con má cái thằng dũng này mày làm cái gì khiến mẹ mày uất ức mà khóc thế kia dũng tức giận không nhượng bộ mẹ nữa bố đi mà hỏi mẹ ấy mẹ tự quyết định mọi việc mà không hỏi ý kiến ai mẹ quyết định chuyện của con mà không hỏi con không vào bàn bạc gì với con. Mẹ không tôn trọng con, mẹ chẳng coi ai trong cái gia đình này ra gì cả. Mẹ chỉ quan tâm cảm xúc của mẹ thôi. Tất cả mọi việc mẹ làm đều đúng hết. Dũng nói một thôi một hồi với bố xong, thì quay xuống ngồi phịch xuống ghế. Cơn giận dữ dường như vẫn chưa nguôi. Ông Tiến nghe con trai nói vậy, không hiểu chuyện gì liền hỏi vợ. Bộ bà có làm chuyện gì sai với nó à? Bà Phượng tuy giận con lắm, nhưng bà vẫn cố gắng nén cơn giận dữ xuống để giấu giếm cho con. Ờ, tôi, tôi, chuyện vợ chồng nó, cái gì vụ về nhà mới ấy, tôi muốn mời một số khách họ hàng bạn bè của tôi mà vợ chồng nó không chịu, nên mới cãi nhau. Bà Phượng cố nghĩ ra một lý do cho hợp lý. Không có lý do gì hợp lý hơn chuyện xây nhà lúc này cả. Ủa sao ấy tưởng chuyện gì? Chẳng phải tôi đã bảo bà rồi sao? Đấy là nhà của vợ chồng nó, cứ để vợ chồng nó lo, bà can dự và làm cái gì, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Bà Phượng thấy chồng chẳng hề nghi ngờ gì Liền làng luôn Thôi từ nay tôi xin chừa Tôi chả thèm liên quan gì đến vợ chồng nó nữa Nói rồi bà cố ý lôi chồng xuống tầng dưới Bà sợ Dũng vẫn còn trong cơn giận dữ Không giữ được mồm miệng mà nói toẹt ra Thì hỏng hết cả chuyện Sau khi quyết định chắc chắn sẽ ly hôn với Dũng Hạnh cũng phải chuẩn bị chỗ ăn ở trước cho mình Lang thang khắp các xóm trọ để tìm phòng Khổ cái là bây giờ đang cao điểm gần Tết Nên nhà trọ đều phun hết Mãi chiều tối cô mới tìm đến một khu nhà trọ hơi xa trường học của mình. Cô tặc lưỡi và hỏi thử coi thế nào. Chẳng biết có phải do sự sắp đặt của số phận hay sao mà khu trọ này lại chính là khu trọ của Giang ở trước đó. Thấy một người cũng vừa đi chợ về đến cổng nhà trọ, Hạnh liền hỏi thăm. Chị, chị cho em hỏi, ở đây có còn phòng trọ nào không ạ? Chị gái nhìn Hạnh, thấy cô ấy ăn mặc đứng đắn, nói năng tử tế nên cũng nhiệt tình chỉ dẫn. May cho cô rồi đấy. Tuần trước có một người vừa chuyển đi Vẫn chưa có ai đến thuê Ôi vậy ạ cảm ơn chị Tôi cho số điện thoại của chủ nhà Cô gọi hỏi thăm đây nhé Sợ để lâu người khác thuê mất đấy Vâng em cảm ơn chị nhiều lắm ạ Hạnh rối rít cảm ơn Rồi vội vàng lấy điện thoại ra Ghi số mà chị gái cho Rồi gọi điện cho chủ nhà Nghe Hạnh trình bày hoàn cảnh mình là giáo viên Chủ nhà đồng ý cho cô thuê ngay Có thể dọn đến bất cứ lúc nào Hạnh mừng húm Không ngờ đi lang thang cả buổi chiều Không tìm được nơi nào mà vừa đến khu trọ này đã được người ta nhiệt tình chỉ dẫn cho thuê ngay. Tối cô vẫn về nhà mẹ chồng. Cả mẹ chồng cô, ông Tiến và Nhung đều đang ở nhà. Bà Phượng thấy con dâu về thì ngay lập tức nổi thái độ, vồn vã như chưa từng có chuyện gì. À, sao hôm nay con về muộn vậy? Mau lên phòng cất cạp rửa tay chân rồi xuống ăn cơm đi con. Bà sợ Hạnh nói sự thật về cuộc nói chuyện giữa mình và cô ra. Hạnh hơi ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng tỏ thái độ thân thiết với cô. Nhưng sau giây phút ngỡ ngàng Cô cũng hiểu ý bà nên giả vờ hợp tác Vâng, ở trường con có chút chuyện Con xin lỗi bố mẹ đã về muộn ạ Bà Phượng vẫn trưng bộ mặt tươi cười rồi hối Chuyện công việc mà không sao đâu con Nhanh lên, nhanh lên phòng thay đồ đạc xuống ăn cơm cho nóng Hạnh cố tỏ ra hợp tác Để diễn kịch với bà Phượng cho tròn vở Lúc ăn cơm Dù bà Phượng vẫn tỏ ra bình thường Nhưng Hạnh thì có chút ngường ngượng Thật sự là cô không quen nói dối trước mặt mọi người Nên im lặng không nói chuyện nhiều Nhung nhìn ra sự bất thường của cô chị dâu Nên hỏi Bộ ở trường có chuyện gì hả chị À cũng, cũng có vài chuyện rắc rối Nhưng mà xong rồi Hạnh vào vội miếng cơm Để che đi sự bối rối trong lời nói của mình Bữa cơm tối gượng gạo cuối cùng cũng kết thúc Hai vợ chồng Hạnh lên phòng Hạnh lục cặp rút tờ đơn ly hôn Cô đã ký sẵn đưa cho chồng Anh đọc kỹ đi rồi ký Dũng chẳng còn tâm trạng gì nữa Bởi vì anh vẫn còn mãi lo lắng cho người yêu Thấy vợ rất khoát ly hôn với mình Anh cũng chẳng màng nếu kéo Anh cầm tờ đơn trên tay Hạnh đặt xuống bàn Rồi ký luôn Không cần đọc một chữ nào Hạnh hơi bất ngờ về thái độ của Dũng Nhưng như thế lại hay Không cần phải đôi co làm gì nhiều Cảm ơn anh Hạnh cầm tờ đơn ly hôn Quay trở lại cất cẩn thận vào cặp Rồi lên giường ngủ Nửa đêm cô tỉnh dậy nhìn xuống sàn nhà Không thấy chồng đâu cả Cửa phòng thì hé mở Cô tò mò đứng dậy đi ra ban công xem thế nào Thì thấy Dũng đang ngồi ở một góc Cúi gằm mặt xuống Vai rung rung khóc không thành tiếng trong đêm tối Anh sợ mình khóc lớn trong phòng Sẽ làm hạnh mất ngủ Nên cô lén ra đây khóc thật khẽ Sao anh ấy lại khóc nhỉ Không lẽ vì chuyện ly hôn sao Hạnh thầm suy đoán Tự dưng cô thấy thương hại anh Có lẽ anh ấy cũng không dễ dàng gì Hạnh khẽ khép cánh cửa lại Để không gây tiếng động Rồi lên giường ngủ tiếp Sáng cô dậy thì đã thấy Dũng dậy trước rồi Anh đang gấp chăn màn Mọi hôm toàn hạnh dậy trước thôi Hôm nay Dũng lại dậy trước Chắc đêm qua anh không ngủ được Hạnh đoán vậy Hạnh đứng dậy đi lại chỗ Dũng nói Anh để em làm cho Dũng buông tay để vợ giúp mình gấp chăn màn Rồi ngồi thừ ra như người vô hồn Bao giờ thì chúng ta lên phường làm thủ tục Tùy em Dũng nói có vẻ buông xuôi Tự dưng cô cũng thấy đồng cảm với nỗi đau trong lòng Dũng Nếu anh chưa muốn công khai, thì chúng ta cứ giả vờ như chưa có chuyện gì. Cứ âm thầm ly hôn thôi. Em muốn làm gì cũng được. Dũng đáp lời, mặc kệ tất cả muốn sao cũng được. Đúng là anh thật sự buông xuôi rồi. Hạnh thầm nghĩ. Ngày hôm sau, Hạnh và Dũng bí mật lên tòa để làm đơn luận tình ly hôn. Họ cũng đồng ý không hòa giải. Còn cái chưa có, tài sản của gia đình Dũng và của riêng Dũng. Hạnh tình nguyện từ chối không xin chia, nên thủ tục cũng rất nhanh gọn. Đi ra khỏi tòa án Dũng bất ngờ đề nghị Anh có thể mời em một bữa cơm không? Hạnh nhìn Dũng Người đàn ông đã từng là chồng mình Đã từng là tất cả với cô Này đã sắp thành người xa lạ Lúc đầu mới biết sự thật Dũng lừa dối mình Hạnh thật sự rất hận Dũng Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra vừa rồi Nghĩ kỹ lại cũng thấy Dũng thật đáng thương Dũng cũng giống như cô Cũng là nạn nhân của cái định kiến xã hội này Nhưng Dũng bất hạnh hơn cô Bởi khi sinh ra, anh đã bị tạo hóa trêu đùa. Và một điểm nữa là Dũng không dám vượt lên chính mình để sống với bản chất thật. Tự dưng bây giờ Hạnh thấy anh thật đáng thương biết bao. Vâng, Hạnh suy nghĩ giây lát rồi cũng đồng ý. Hai người chở nhau đến một nhà hàng nhỏ mà họ thỉnh thoảng vẫn hẹn hò lúc chưa cưới. Lần này họ đến với cương vị thật khác, Hạnh có chút ngại ngùng. Không phải sự ngại ngùng của cô gái với người yêu mình, mà là sự ngại ngùng vì khoảng cách. Gương mặt Dũng buồn buồn, anh gọi món cá chuối om dưa mà hạnh thích nhất. Em ăn đi. Anh vẫn còn nhớ em thích ăn gì sao? Nhớ chứ. Thấy Dũng cười buồn, hạnh lặng im. Hai người đều không nói gì nữa, có chút gì đó dâng lên nghẹn nghẹn trong lòng, cứ ngỡ là sẽ buông xuôi dứt khoát, nhưng bây giờ lại thấy có gì đó vấn vương không nỡ. "Xin lỗi em vì tất cả." Dũng mở lời trước sau khoảng lặng giữa hai người. "Cũng không hẳn là lỗi của anh." Có lẽ đây là số phận của em, nhưng dù sao cũng đã đi qua rồi, em không trách anh đâu. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh, anh rất mong chúng ta sau này vẫn là bạn, dù anh biết điều này rất khó. Anh hy vọng em tìm được người thật lòng yêu thương mình, em là một cô gái rất tốt. Hạnh rưng rưng nước mắt vì những lời nói của chồng cũ. Thực ra thì ngoài chuyện đó ra, Dũng cũng là một người đàn ông rất tốt và có trách nhiệm. Nhưng trên đời này có chuyện gì đến dễ dàng như vậy đâu chứ. Thấy vợ cũ rơi nước mắt Dũng cũng rót ra Em ăn đi Dạo này em gầy đi nhiều đấy Anh cũng vậy Hạnh gắp vội cái đầu cá bỏ vào bát Dũng Đương nhiên cô biết Dũng cũng thích ăn món gì nhất Nếu như ông trời không gây ra cảnh trớ trêu này Thì chắc chắn họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc Những ngày sau đó Hạnh tranh thủ một buổi đi dạy Còn buổi trưa thì đến nhà dọn dẹp Mua sắm đồ đạc Tối mới về nhà chồng Đương nhiên hai người đã thỏa thuận là chỉ âm thầm ly hôn không cho ai biết cả. Thấy con dâu dạo này không về ăn cơm trưa ở nhà, ông tiến mới hỏi: "Dạo này con bận hả?" Hạnh giật mình không biết ý bố chồng là sao, "À, dạ dạ vâng, có chuyện gì thế hả bố?" "Cũng không có chuyện gì đâu, tại bố thấy dạo này con không về nhà ăn cơm buổi trưa nên mới hỏi." "À dạ, dạo dạo này con có dạy thêm mấy lớp buổi chiều, vì vậy con ở lại trường luôn cho tiện ạ." À. "À, thế cũng được. Nhưng có nhớ nghỉ ngơi đầy đủ Bố thấy dạo này con gầy lắm đấy Bà Phượng thấy chồng nói con dâu như vậy Thì sợ ông ấy phát hiện ra điều gì đó Nên vội xen vào Gần Tết nhất rồi Nhà cửa lại mới xây xong Nhiều việc quá nên mới phải gầy đi là phải Nói rồi bà quay lại chỗ Hạnh Con cũng đừng làm việc gắng sức quá Còn việc gì không làm được thì cứ để mẹ và con nhung nó làm cho Hạnh đã quen với những lời nói dối như thật của bà Phượng Nên gật đầu Vâng con cảm ơn mẹ Tự dưng thấy mình cũng dần trở thành người nói dối trơn tuột, không một chút ngượng ngùng như bà mẹ chồng. Những buổi sáng Hạnh chỉ mong đi thật sớm ra khỏi cái nhà này, cô rất ngại phải chạm mặt với mẹ chồng. Bà Phượng tất nhiên cũng cảm nhận được điều này nên không hỏi han gì. Dậy xong buổi sáng, Hạnh trở về phòng trọ, căn phòng nhỏ bé nhưng khiến cô thấy dễ thở và tự do. Một mình lười nấu ăn, cô làm bát mì tôm rồi ngủ thiếp đi mãi đến chiều. Nghĩ đến việc phải về nhà vào buổi tối, bước chân cô trùng lại. Mãi một lúc sau cô mới đứng dậy đi ra khỏi phòng Chạy xe rong ruổi trên phố Cứ muốn đường phố này dài mãi Không về đến nhà mình Cô đi từ con phố này đến hết con phố khác Chậm chậm và thong thả Lâu lắm rồi Mới có thời gian thong rong Mà đi ngắm tạo thành phố này Đi đến một con phố nhỏ Thấy một đám người đang phát cơm từ thiện Hai hàng dọc xếp trật tự không ồn ào Hết người này đến người khác Đa số là những người ăn xin những người bán vé số dạo và những người già họ cầm trên tay những hộp cơm nhỏ bé nhưng gương mặt phảng phất nét vui mừng vì chiều nay đã có cái lót dạ hạnh bỗng thấy lòng mình ấm lên dù sao thì ở thành phố này vẫn còn có những thứ tốt đẹp để níu kéo cho cô một tia hy vọng về cuộc đời dòng người thưa dần cô mới phát hiện ra một người đàn ông dáng cao cao người thanh thanh quen thuộc đang lúi húi chia từng hộp cơm cho mọi người cứ xong một người thì anh lại cúi đầu chào Nó không giống như những người đi bố thí Mà rất trân trọng Ngay cả những người đi ăn xin Hạnh không khó phát hiện ra Người đó chính là Thuyết Cô khẽ mỉm cười, trái tim rung lên Chờ cho đoàn người xin cơm gần hết Chỉ còn vài người Hạnh dựng xe trên vệ đường Rồi cũng xếp hàng đi đến xin cơm Thuyết đưa hộp cơm cho Hạnh mà không nhìn cô Cảm ơn anh Hạnh nhận hộp cơm từ tay Thuyết rồi nói Lúc này Thuyết mới ngẩng mặt nhìn lên Ôi là Hạnh à Anh reo lên vui mừng thuyết mừng quá nhường lại phần cơm phát cho một người bên cạnh rồi kéo hạnh ra một góc sao hạnh lại đến đây hạnh cũng tình cờ thôi nhưng hôm nay thật sự là đến đây để xin mạnh thường quân một suất ăn một suất chứ cả đời này thuyết cũng cho hạnh được câu nói nửa đùa nửa thật của thuyết khiến hai má hạnh đỏ ửng lên thuyết cũng cảm nhận cô đang ngại ngùng nên lảng sang chuyện khác nếu hạnh chưa ăn thì thuyết mời hạnh bữa tối nhé hạnh vừa nhận rồi đấy thôi hạnh đưa hộp cơm ra trước mặt thuyết rồi nói Vậy mình cùng ăn chung, Hạnh có sẵn sàng chia sẻ suất cơm này với Thuyết không? Hộp cơm này Hạnh được phát miễn phí, nên chẳng có lý do gì Hạnh lại không chia sẻ cho người khác cả. Chẳng hiểu sao đối diện với Thuyết, Hạnh lại vô tư và vui vẻ như vậy, dù trong lòng lúc này rất nhiều việc vẫn còn ngổn ngang. Vậy Hạnh chờ Thuyết một tí nhé. Anh quay sang dặn dò mấy người bạn bên cạnh điều gì đó, rồi quay sang cô nói nhỏ. Xong rồi, mình đi thôi Hạnh. Đi đâu? Đi ăn tối, mình biết quán này chắc chắn Hạnh sẽ rất thích. Hạnh chưa kịp suy nghĩ gì, chỉ cần nghe Thuyết rủ dê là Hạnh đã quên hết ngay mọi chuyện mà đồng ý ngay. Thuyết không đi xe ô tô mà lấy xe máy của Hạnh chở cô đi. Nhà hàng đồng quê. Hai người đứng trước cổng nhà hàng, Thuyết không ngần ngại kéo tay Hạnh đi vào cửa hàng. Một nhân viên dường như quen với Thuyết tiến tới hỏi Anh Thuyết hôm nay ăn gì nào? Cá chuối om dưa. Câu nói của Thuyết khiến Hạnh hơi giật mình ngỡ ngàng. Cô bỗng nhớ tới dũng ngày hôm qua. Không ngờ Thuyết cũng biết Hạnh thích món ăn này. Thấy Hạnh hơi suy nghĩ Thuyết hỏi Thế nào? Hạnh thích món này chứ? Đương nhiên là rất thích Thuyết mỉm cười rồi nói với nhân viên mang đồ ra Đúng là cái hương vị này Nó gần giống với hương vị mà mẹ cô thường nấu cho cô ăn nhất Thuyết đúng là rất khéo chọn Ở bên Thuyết Hạnh như trở về cái thời trẻ con Vô tư ngồi xuống ăn ngon lành Không chút ngại ngần trước mặt Thuyết Người đàn ông cô quen chưa lâu Thuyết ngồi say sưa ngắm nhìn Hạnh ăn Mà không hề đụng đũa Thuyết sao vậy? Sao không ăn đi? Thấy Hạnh ăn ngon như thế này Thuyết thấy vui lắm Hạnh khẽ bật cười Thuyết như thế này chắc là có nhiều cô gái thích lắm nhỉ Mình cũng không biết và cũng không quan tâm đến họ Mình chỉ thích nhìn Hạnh những lúc vui vẻ Hạnh ngừng lại Hai má ửng hồng Cảm tưởng như vừa nhận được lời tỏ tình Của chàng trai năm cô 16 tuổi Ăn xong hai người lang thang đi uống cà phê Cũng thật lâu lắm rồi Hạnh mới có cái cảm giác thư thái thế này Thấy tâm trạng Hạnh có vẻ cũng khá hơn Thuyết mới hỏi chuyện của hạnh thế nào rồi hạnh cười cũng không nặng nề và buồn thảm như trước nữa hạnh và anh ấy làm thủ tục ly hôn rồi ly hôn rồi sao thuyết hơi bất ngờ vì quyết định của hạnh biết là chuyện này trước sau cũng xảy ra nhưng không ngờ hạnh lại nhanh chóng chấm dứt như vậy ừm như thế cũng tốt thế giờ hạnh đang ở đâu mình vẫn ở lại gia đình nhà chồng chuyện ly hôn chỉ có hai vợ chồng mình biết thôi mình đã hứa với dũng sẽ không nói chuyện này ra cho ai thực ra thì anh ấy cũng tội Anh ấy cũng khổ sở lắm Chuyện ra nông nỗi này không ai muốn cả Nghe Hạnh nói Thuyết có thể hiểu được Tại sao Hạnh lại lựa chọn ở lại nhà chồng Dù họ đã ly hôn Và không còn là vợ chồng nữa Hạnh à Thuyết biết Hạnh là vì đang nghĩ cho người khác Nhưng trước hết hãy thương lấy chính mình đã Trong chuyện này Hạnh là nạn nhân Bị động nhất Chính họ đã đưa Hạnh vào con đường cùng này Hạnh đã quyết định như vậy rồi Thì cũng không cần ở lại nhà họ nữa Tuy Hạnh nói mình có thể chịu đựng được Có thể giấu chuyện này cho anh ta Nhưng nếu cứ âm thầm chịu đựng một mình như thế này Nó sẽ ăn mòn dần sức sống tinh thần của Hạnh đấy Sống trong một môi trường Ảm đạm âm u đầy dối trá và lừa lọc Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đấy Hạnh ạ Hạnh hãy nghĩ cho kỹ rồi quyết định Trong hoàn cảnh nào cũng phải tự làm chủ mình trước Nhiều người họ không cần đến sự thương hại của mình đâu Hạnh ạ Nhất là những người không xứng đáng Hạnh im lặng Trước những lời lẽ rất thuyết phục của Thuyết Đúng là như vậy Cô nghĩ mình có thể chịu đựng được Nên âm thầm không nói ra và sống một cách giả vờ Nhưng sự thật là cô rất khó chịu trong lòng Nó cứ âm ỉ bớt rứt như sống trong tổ ngục Tâm trạng lúc nào cũng âm u không một chút ánh sáng Đúng là nó đang ăn mòn tâm hồn và thể xác của cô thật Mình hiểu rồi Cảm ơn Thuyết đã cho mình lời khuyên trong lúc này Hạnh đừng cảm ơn mình Cảm xúc của Hạnh rất quan trọng đối với mình Hạnh né tránh ánh mắt của Thuyết đang nhìn mình Tự thấy trái tim cô bỗng rung lên khe khẽ. Hạnh về đến cửa nhà chồng, cô đứng lại hít một hơi dài để lấy dũng khí, quyết định nói ra sự thật một lần rất khoát. Mọi người đã ăn cơm tối xong rồi, Nhung đang làm việc trong phòng, chỉ còn ông Tiến và bà Phượng đang ngồi xem tivi. Như mọi khi, thấy con dâu về, bà Phượng hơi nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi. Con đi về muộn vậy, mau rửa mặt mũi chân tay rồi ăn cơm, mẹ để phần dưới bếp ấy. Dạ, con ăn rồi mẹ ạ. Thấy giọng Hạnh có vẻ nghiêm túc, bà Phượng có chút đề phòng nên hối. Dũng nó mới vừa lên phòng, con cũng lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Hạnh vẫn đứng trước mặt bố mẹ chồng nói tiếp. Dạ, thưa mẹ, hôm nay con có chuyện muốn nói với bố mẹ ạ. Bà Phượng hơi tái mặt. Ờ, có chuyện gì thì mai nói đi con. Cũng khuya rồi, con mới đi ngoài đường về lại mệt. Dạ, chuyện quan trọng nên không thể dừng được ạ. Bà Phượng nghe Hạnh nói thì bắt đầu đoán ra. Hạnh đang muốn nói chuyện của vợ chồng cô cho cả nhà biết. Bà cố ngăn cản. Trời đất, con cứ làm nghiêm trọng vấn đề Thôi lên phòng đi ngủ đi Mai có gì nói tiếp Giờ này á mẹ cũng buồn ngủ rồi Hai mắt cứ díp lại Mẹ cố chờ con về rồi mới đi ngủ đấy Bà Phượng giả vờ đứng dậy trước ngáp lấy ngáp để Vừa lấy tay bịt miệng ra vẻ buồn ngủ lắm để hối con dâu Ông Tiến cũng cảm thấy có điều gì không đúng ở đây Nên nói vợ Bà cứ để yên cho con nó nói Bà Phượng sượng người Hạnh ngồi xuống đi Có chuyện gì thì con cứ trình bày rõ cho bố mẹ xem nào Hạnh nhìn bà Phượng rồi đàng hoàng ngồi xuống trước mặt bố chồng. Dạ, trước hết con xin lỗi bố mẹ vì đã chưa bàn với bố mẹ về chuyện của hai vợ chồng mà đã quyết định trước rồi ạ. Bà Phượng thấy Hạnh sắp nói ra sự thật thì tiếp tục cố ngăn cản lần nữa. Ôi, chuyện vợ chồng các con thì các con cứ quyết, chúng ta không có can dự vào. Không cần hỏi ý kiến của bố mẹ đâu, hai đứa cứ tự định liệu nấy. Nói rồi bà kéo tay chồng, thôi mình lên đi ngủ đi ông. Hạnh biết mẹ chồng đang cố ngăn cản mình nói ra Nhưng cô đã quyết định rồi Kìa bà, bà cứ để cho con nó nói xem nào Ông Tiến cởi tay vợ ra khỏi tay mình Rồi quay sang nói với con dâu Con cứ nói rõ ra xem Hai vợ chồng con có chuyện gì Dạ, chúng con đã quyết định ly hôn rồi ạ Ly hôn? Ông Tiến sững sờ, dương mắt nhìn con dâu Tại sao lại ly hôn? Ly hôn từ bao giờ? Hạnh nhìn mẹ chồng rồi nhìn sang bố chồng nói tiếp Dạ, nguyên nhân tại sao ly hôn Thì có lẽ bố nên hỏi mẹ sẽ rõ hơn ạ Ông Tiến nghe con dâu nói vậy Thì nhìn sang vợ Bà Phượng lờ đi Con Hạnh nói thế là thế nào hả bà Làm sao mà tôi biết được Chuyện giữa vợ chồng chúng nó Chẳng phải ông đã nói tôi không cần xen vào rồi sao Bà Phượng tức giận nhìn con dâu Ông Tiến không giữ được bình tĩnh nữa Liền đập bàn quát lớn Rốt cuộc là có chuyện gì Mà mẹ con nhà bà cứ đùn đẩy nhau vậy hả Cả bà Phượng và Hạnh đều giận nảy mình Lần đầu tiên cô thấy bố chồng mình giận dữ và lớn tiếng như vậy Bà Phượng sợ quá liền nói Chúng nó, chúng nó Ông Tiến không đủ kiên nhẫn chờ vợ nói nữa Liền quát ầm lên Thằng Dũng đâu rồi? Xuống đây tao bảo Dũng đang đứng trên cầu thang nhìn xuống Lúc ông Tiến quát lớn anh nghe thấy nên đã mở cửa phòng Chạy ra xem có chuyện gì Bà Phượng nhìn thấy con trai đang từ trên cầu thang đi xuống Thì vội vàng chạy lại gần Dũng Liếc mắt lắc đầu ra hiệu con trai không được nói sự thật mày xuống đây cho tao bảo ông tiến lên tiếng quát lên lần nữa bà phượng tim đập thình thịch nhìn hạnh như van xin hạnh thấy tình hình căng thẳng quá với lại cô cũng không muốn dũng bị bố mắng nên đành hợp tác với mẹ chồng giải thích dạ thưa bố con với anh dũng không hợp nhau không hợp nhau là không hợp cái gì chúng mày tưởng hôn nhân là chuyện đùa hay sao mà muốn lấy thì lấy muốn bỏ thì bỏ ông tiến tức giận mắng luôn cả con dâu dũng thấy thế liền bênh vợ không phải tại cô ấy đâu tất cả là tại con Bà Phượng sợ con trai nói sự thật liền xen vào Ông, ông bình tĩnh lại đi Chuyện vợ chồng chúng nó không như mình ngày xưa Cứ gặp chuyện cái là đòi bỏ nhau Bây giờ chúng nó như thế đấy Hơn nữa thằng Dũng với con Hạnh mới tìm hiểu nhau được 4 tháng trời Cũng chưa hiểu nhau mấy đã đi đến hôn nhân rồi Thành ra chúng nó chưa tìm hiểu kỹ cũng là chuyện bình thường Lỗi này là do tôi đã vội vàng cho chúng nó cưới Ông có trách thì trách tôi đây này Ông Tiến nhìn vợ rồi nhìn con trai không chịu nổi nữa Rốt cuộc là chuyện gì? Bố, xin bố hãy bình tĩnh Hạnh thấy ông Tiến mất bình tĩnh quá Cũng xen vào khuyên ngăn Bình tĩnh cái nỗi gì Mọi chuyện chúng mày tự quyết định lấy Không hỏi ý kiến ai Chúng mày đặt đâu là bố mẹ phải ngồi đấy hả Ông, ông hãy bình tĩnh đi Mọi chuyện dù sao cũng đã rồi Ông có tức có đánh thằng Dũng Thì cũng không giải quyết được chuyện gì Chỉ bằng cứ để chúng nó ly hôn Nhung nãy giờ nghe tiếng ầm ĩ Cũng đã chạy ra chứng kiến Cô cũng nghe hết câu chuyện tuy vẫn chưa hiểu tại sao vợ chồng anh chị mình lại ly hôn nhưng tư tưởng cô cũng khá hiện đại nên chuyện này không nặng nề như bố cô thấy bố tức giận đến không giữ được bình tĩnh mà quát tháo ẩm ĩ cô chạy lại can ngăn bố mẹ nói đúng đấy bố ạ chuyện vợ chồng mới cưới nhau ly hôn bây giờ cũng nhiều lắm nếu như anh chị ấy quyết định rồi thì hãy tôn trọng anh chị ấy giờ bố có quyết định ép bắt họ thì họ cũng không thể hạnh phúc nổi đâu được con gái khuyên nhủ ông tiến cũng bình tĩnh trở lại mọi chuyện dần dịu xuống Lúc này bà Phượng nhìn Hạnh và Dũng Ngầm ý không được nói sự thật cho bố biết Tất cả mọi người đều không nói gì Chỉ có mình Nhung ngồi gần bố an ủi Thấy ông Tiến đã trở lại trạng thái bình thường Hạnh mới nói Con xin phép bố mẹ được dọn ra khỏi nhà Từ hôm nay Hạnh cúi đầu chào bố mẹ Rồi quay lưng bước ra ngoài Dũng nghe vợ nói vậy Liền chạy theo nếu kéo Muộn thế này rồi em định đi đâu Em đã tìm được nhà trọ rồi Anh yên tâm Em không thể ở lại đây đêm nay được sao Hạnh nhìn Dũng Ánh mắt không có một chút oán hận nào Mà thay vào đó là sự cảm thông Man mát buồn Chuyện đã ra nông nỗi này rồi Thì tốt nhất nên hạn chế nhìn mặt nhau anh ạ Ngày mai em sẽ về dọn nốt số đồ đặc cá nhân còn lại Anh lên phòng đi Em đi đây Nhìn bóng Hạnh quay lưng bước đi lùi thổi trong đêm tối Lòng Dũng cũng không khỏi xót xa cho số phận Của người phụ nữ Đã không may bị cuốn vào cái cuộc đời khốn khổ này của anh Các bạn vừa lắng nghe tập 3 Bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong Xin chào và hẹn gặp lại